Kiếm vội nhủ thầm không ẩn Vội vàng nói ở trong một lần giao lưu đại hội. Lôi cương sau khi đạt được ngôi quán quân. Liền không có tin tức. Thanh niên lặng lặng đứng nghe. Khi nghe tới đoạn xích kiếm nói rằng lôi cương đoạt được quán quân. Thân thể người thanh niên bỗng dưng chấn động. Hai mắt lón lên sự kiếp động vô cùng. Mà lúc đó. Cương chân môn cũng phái ra vô số đệ tử truy sát lôi cương, nói là lôi cương chém giết đệ tử tinh anh của cương chân môn. Đã vài chục năm rồi nhưng không có tin gì, sợ rằng. Sợ rằng xích kiếm run giọng nói, bởi vì trên người thanh niên bột phát một khí thế mạnh liệt khiến hắn muốn thổ huyết. Cương chân môn thanh niên lẩm bẩm nói, hai mắt trở nên đỏ như máu. Phúc xích kiếm phun một ngụm tiên huyết, nhìn người thanh niên phía trước trong lòng hết sức sợ hãi. Đạo vương Đạo vương cường giả, sao có thể như thế? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 159 Cự quy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 159 Cự quy. Dịch me trai em Huyết ngục sâu trong ma lâm ở một nơi thuộc về phía Tây. Lôi cương cầm hư kiếm trong tay bước đi một cách cẩn thận. Lúc này hắn đã đạt tới kiếp cương thiên giai. Sau một năm bế quan cuối cùng hắn cũng đột phá địa giai tiến vào thiên giai. Sau khi tu vi ổn định, hắn liền tiến vào khu vực phía Tây. Tròn một ngày một đêm. Lôi cương vẫn chưa đi được Quá một dặm Lúc này trên người lôi cương Sát khí ngày càng dày đặc Khuôn mặt lạnh lùng Mái tóc dài xõa tung trên lương Trước mặt hắn Có một con linh thú có vẻ ngoài Giống như một con chó nhỏ Đang quay đầu lại nhìn lôi cương Đó chính là tiểu giác Sau khi thôn phệ Một viên linh thú hạt của thú vương Hình thể của nó cũng không có lớn hơn Tuy nhiên 5 màu trên T, Nơn, Gơn, U, Vinh, Quy, Quy, Ờ, y. Nó thì màu hồng đã chiếm phần nhiều hơn. cái bọc nhỏ trên trái trở nên rất là quá dị. Lôi cương nhìn tiểu giác ở phía trước, nội tâm thấy bất đắc dĩ. Không biết là tiểu giác vô tri hay thật sự là không biết e ngại cái gì hết. Lôi cương có chút kinh hồn tán đảm. Lúc trước gặp phải hai con thú vương, hắn phải vận liệm tức thuật để tránh né dò xét của chúng. Nhưng lôi cương thật sự kinh ngạc khi thấy đám thú vương phản phức như không phát hiện sự tồn tại của tiểu giác. Điều đó khiến cho hắn phải tự hỏi tiểu giác là loại linh thú gì. Vì sao kỳ dị như thế? Nhưng Lôi Cương thầm mừng rỡ bởi tiểu giác có sự quan hệ với chính hắn. Lôi Cương cũng không biết. Rằng để thu phục một linh thú là chuyện hết sức khó khăn. Phải dùng tiên huyết của bản thân nuôi dưỡng chúng. Quan hệ giữa hắn và tiểu giác tuy rằng không có khế ước ràng buộc. Thế nhưng tiểu giác trung thành với hắn còn hơn cả khế ước nhận chủ nữa. Cũng có thể nói trong lòng tiểu giác phản phức coi lôi cương là phụ mẫu. Đối với lôi cương, nó có cảm giác hết sức thân thiết. Dù sao, tiểu giác cũng do lôi cương ấp nở ra. Trên đường đi, lôi cương sử dụng ẩn tức thuộc cầm hư kiếm trong tay chậm rãi tiến tới với tốc độ thật chậm. Lôi cương có thể cảm thụ sự tồn tại của đám thú vương ở xung quanh. Hắn biết nếu bản thân mà để lộ ra khí tức thì sẽ đối mặt với nguy hiểm ngay. Tuy rằng lôi cương đạt tới kiếp cương. Thực lực tăng gấp thập bội. Thế nhưng đối mặt với thú vương hắn cũng không nắm chắc có thể thắng được. Dù sao, giữa kiếp cương và cường giả cương vương không phải trịnh lệch chỉ có nửa điểm càng đi vào sâu bên trong, lôi cương dường như cảm nhận được xung quanh có tiếng gào khóc, giống như có rất nhiều oán niệm tồn tại quanh quẩn bên tai. điều này làm lôi cương càng thêm cảnh giác. hơn nữa không khí xung quanh cũng trầm lặng xuống vài phần, một làn gió lạnh đập vào mặt khiến hắn càng thận trương hơn. thế nhưng tiểu giác vẫn tùy tiện như trước. Dần dần, lôi cương phát hiện cây cối xung quanh ngày càng ít đi. Cuối cùng, trước mặt hắn xuất hiện một vùng hoang vu rộng mênh mông vô bờ bến. Ở phía trước có một ngọn núi tọa lạc, lôi cương trong lòng chợt động. Xung quanh không có cây cối che lấp, nếu có sử dụng ẩn tức thuật thì cũng sẽ bị thú vương thấy a Ngay khi lôi cương còn đang do dự có muốn tiếp tục tiến tới hay không, Hắn bỗng phát hiện tiểu giác đã biến mất. Giang dò xét xung quanh một phen thì chợt phát hiện có một con vật với 5 màu sắc đang ở trên sườn nối phía trước. Nó không phải là tiểu giác đó sao? Âm âm mặt đất đột nhiên phát ra một tiếng động. Rồi lại bắt đầu rung động. Lôi cương biến sắc. Nhìn quanh bốn phía đột nhiên thấy ngọn núi nhỏ ở phía trước đang chậm rãi nhô cao lên Lôi cương vừa nhảy lên thì một đôi mắt màu vàng cực lớn ở trên sườn núi mở ra Quét về phía hắn Lôi cương không kịp giấu mình bên cây cối Thân thể hắn chấn động khi có một cổ khí tức hùng hậu không gì sánh được bao phủ bản thân Điều làm lôi cương thiếu chút nữa là ngất xỉu là tiểu giác dĩ nhiên lại đứng trên trán của con linh thú cực kỳ to lớn đó. Phản phúc như đang suy nghĩ tại sao ngọn núi đó đột nhiên cao lên. Vù vù con linh thú to lớn đó gầm nhẹ một tiếng phản phức giống như tiếng sấm rền. Ngửa đầu mở cái miệng máu tanh đớp về phía tiểu giác. Lôi cương vội kêu lên. Nhưng phát hiện tiểu giác đã bị linh thú nuốt mất Nhìn cảnh đó lôi cương thật sự kinh hoàng Thế nhưng trên vai hắn đột nhiên xuất hiện một con vật nhỏ Chính là tiểu giác Lôi cương cảm thấy kinh ngang về tốc độ của tiểu giác Mà linh thú to lớn kia Phản phức như bị chọc giận Gầm lớn một tiếng khiến cho mặt đất âm âm chấn động Ngay cả lôi cương đứng cũng không vững Tới lúc này Hắn mới nhận ra con linh thú khổng lồ đó lại là một con cự quy Cự quy đứng lên Bốn cái chân giống như bốn cái cột chống trời dượng thẳng trên mặt đất nó nhanh chóng chạy về phía lôi cương Lôi cương hoảng hốt Vội vàng xoay người bỏ chạy Thế nhưng cổ khí thế kia vẫn tồn tại như trước Khiến cho tốc độ của lôi cương bị hạn chế không nhỏ Tốc độ của cử quy cũng không vì thể hình to lớn mà hạn chế Di chuyển cực nhanh, mang theo một tiếng gầm Rống lôi cương vừa nghe thấy một tiếng gầm đáng sợ Thì từ phía sau có một dòng khí lưu đáng sợ tới gần khiến thần kinh hắn căng thẳng Lôi cương chưa kịp quay đầu lại Đã kinh hãi phát hiện thân thể mình bị kéo lên. Từ phía sau có một lực hút cực mạnh khiến thân thể hắn bay ngược trở về. Thân thể lôi cương khẽ động. Ổn định giữa thinh không. Gọi lân giáp ra khiến cho tốc độ nhanh như thiểm điện. Biến mất trước mắt cự quy. Nhưng cự quy vẫn chưa từ bỏ ý định liều mạng đuổi theo. Lôi cương sợ hết hồn. Động tĩnh lớn như thế Sợ rằng đã làm cho đám thú vương Ở xung quanh chú ý Nếu lúc này hắn dừng lại chiến đấu Thì đó không phải là cuộc chiến Của một người một quy Mà là một người và một đám thú vương a. Về phần tiểu giác Lôi cương căn bản không có quản Tung tích của nó hủy mị như vậy Cũng khiến hắn an tâm Lôi cương thở vào nhẹ nhõm Rốt cuộc cũng chạy ra khỏi phạm vi phía tây. Hắn quay đầu lại, phát hiện cây cối ở phía sau đang chấn động. Được một lúc, con cự quy liền đi ra. Thấy vậy, trong lòng hắn cực kỳ hoảng sợ, lần thứ hai bỏ chạy điên cuồng. Ngao ngao cự quy phát ra một tiếng rống lớn, nhưng không bước ra khỏi phạm vi phía tây, chỉ đứng tại sát biên dưới gào thét. Lôi Cương cũng cảm nhận được điều này, quay đầu nhìn về phía cự quy. Từ trong rừng rậm có mấy thú vương nửa chậm rãi đi ra. Dĩ nhiên chúng cũng không dám lại gần cự quy, chỉ đứng cách cả trăm mét. Lôi Cương chợt xuất hiện một suy nghĩ, chẳng lẽ chúng không dám đi ra? Tại sao lại như vậy? Lôi cương đứng tại chỗ nhìn mấy con thú vương không có dũng cảm tiến ra bên ngoài khu vực phía tây mà cảm thấy kinh ngạc. Tiểu giác lại xuất hiện trên vai lôi cương, liên tục kêu lên vài tiếng. Lôi cương từ từ nhận ra ánh mắt cự quy không phải là hắn mà chú ý về phía tiểu giác. Hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đến lúc này, đám thú vương khác đều rời đi. Chỉ còn lại con cự quy khổng lồ. Nó không những không rời đi mà còn phát ra vài tiếng. Tiểu giác cũng đáp lại vài tiếng, Phản phức như cả hai đang trao đổi cái gì đó. Lôi cương nhìn nửa ngày, Đầu hắn như muốn nổ tung. Mà tiểu giác cũng dường như không nhịn được, Từ từ biến mất, lần thứ hai xuất hiện đã đứng trước mặt cự quy. Lôi cương cảm thấy tê dại, không thốt được lời nào trừng mắt nhìn tiểu giác đang ở trên trán của cử quy. Ngao cử quy phát ra một tiếng rống, ngẫm đầu lên đớp tiểu giác. Lôi cương giật mình khi thấy tiểu giác không hề di chuyển vẫn đứng nguyên tại chỗ. Cuối cùng, một màn khiến hắn phải há hốt miệng diễn ra. Hóa ra cự quy không phải muốn ăn thịt tiểu giác mà là dùng cái đầu to lớn của nó cả cả tiểu giác. Đây là chuyện quái gì thế này lôi cương tự hỏi bản thân. Kỹ kỹ tiểu giác dĩ nhiên mừng rỡ, phát ra vài tiếng kêu. Nó còn nhìn về phía lôi cương, phản phất như kêu hắn tiến lại. Mà đầu cử quy cũng nhìn về phía lôi cương, đôi mắt to màu vàng cũng lộ vẻ nghi hoặc. Nhân loại, lão phu cũng không có ác ý đột nhiên, lôi cương nghe thấy một âm thanh hùng hậu vang lên trong đầu. Lôi cương cả kinh quay đầu nhìn bốn phía cuối cùng nhìn về phía cử quy kia, chẳng lẽ là nó? Kỹ kỹ thanh âm của tiểu giác cũng xuất hiện trong đầu lôi cương. Cảm thụ sự âm hòa trong cặp mắt to lớn kia trong lòng lôi cương tràn đầy nghi hoặc Hắn giơ tay vuốt lớp lân giáp, rồi phát ra một cái lồng cương khí bao phủ toàn thân, sau đó mới chậm rãi đi tới trước. Con người! Lão Phu cảm nhận được khí tức của tộc nhân từ trên người của tiểu giác. Ngươi không cần hoảng sợ, Lão Phu đã ngủ say lâu lắm rồi. Đã lâu không cảm thụ được cái khí tức này. mơ thanh tan thương lại vang lên trong đầu lôi cương. Lôi cương cả kinh thầm hỏi tại sao nó lại biết tiểu giác Lẽ nào nó nghe hiểu được mấy tiếng kỹ kỹ của tiểu giác sao Tiền bối Tiểu giác vô ý mạo phạm giấc ngủ của người Xin thành thật xin lỗi lôi cương đứng cách cả trăm mét chậm rãi nói Ha <cười> ha Con người Ngươi không cần phải thế Tiểu giác là tộc nhân của ta Khiến cho lão phu cảm thấy rất vui Bộ dáng tươi cười của người thanh niên đột nhiên trở nên cứng ngắc nhất thời trở nên âm trầm trầm giọng nói có ý tứ gì. Lẽ nào nói tiểu cương đắc tội với người nào. Xích kiếm vội nhũ thầm không ứng. Vội vàng nói ở trong một lần giao lưu đại hội. Lôi cương sau khi đạt được ngôi quán quân. Liền không có tin tức. Thanh niên lặng lặng đứng nghe.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 Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 160 cây sinh mệnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 160 cây sinh mệnh. Dịch me trai em. Sau khi nghe một lúc, hắn mới biết thì ra tiền bối Cự Quy đã ngủ say ở đây mấy trăm năm. Hơn nữa tu vi đã đạt đến thú vương đỉnh chỉ cách tiên thú lục giai một tầm ngăn cách mỏng nữa thôi. Mà theo như cự quy nói thì dòng máu của tiểu giác so với lão còn thuần khiết hơn. Mà nói đến những vấn đề liên quan đến linh thú tiên thú, Lôi Cương luôn có hứng thú lắng nghe. Nhưng cự quy nói một câu khiến cho Lôi Cương giật mình. Con người Mặc dù chẳng biết tại sao Tiểu Giác lại coi ngươi là phụ thân, thế nhưng giữa các ngươi lại xuất hiện một vấn đề. Chẳng lẽ ngươi không muốn nói chuyện với Tiểu Giác sao thanh âm của cử quy vang lên trong đầu lôi cương, khiến hắn cực kỳ mừng rỡ. Từ trước cho đến nay Tiểu Giác chỉ kêu kỹ kỹ, làm hắn rất khó đoán. Nhưng lúc này nếu cự quy đã nói như thế tức là sẽ có phương pháp giao lưu được với tiểu giác. Lôi cương cố gắng kiềm chế sự kích động trong lòng mà nói một cách chậm rãi tiền bối. Ngài có thể làm cho ta hiểu được tiểu giác muốn nói gì. Và tiểu giác nghe hiểu những gì ta nói. Ha ha! Điều đó không khó mơ thanh vừa dứt. Cự quy dài cả trăm mét. Cao hơn 50 mét trong nháy mắt biến thành một lão nhân ánh mắt hiền lành. Với khuôn mặt hồng hào. Lập tức lão nhân dơ tay phải lên, dường như muốn vỗ lên đầu lôi cương. Lôi cương chỉ cảm thấy trong đầu như xuất hiện thêm một cái gì đó. Bất chợt, nghe được một câu nói khiến lôi cương ngây người. Phụ thân, người có nghe con nói không một âm thanh nhỏ bé có phần the thép. Quang lên trong đầu lôi cương. Hắn ngơ ngác nhìn về phía tiểu giác. Nó. Nó gọi ta là phụ thân. Lôi cương chưa kịp thiết ứng ngay với điều này. Nhưng ngẫm lại. Lôi cương cũng cảm thấy thoải mái. Tiểu giác chính là nhờ máu huyết của hắn mà dưỡng dục thành. Trong cơ thể tiểu giác chảy chung dòng máu với hắn. Mặc dù có chút quá diệt. Nhưng hắn cũng buộc phải tiếp nhận sự thật đó. Tiểu giác chớp chớp hai mắt, nét mặt hết sức vui sướng. Thật tốt quá! Cuối cùng phụ thân có thể nghe hiểu những gì con nói lần thứ hai lôi cương nghe được âm thanh của tiểu giác vang lên trong đầu. Thanh âm của nó thật ngây thơ non nước. Cử quy thấy sắc mặt của lôi cương, biết rõ trong đầu hắn nghĩ gì. Vội vã truyền âm nói con người. Không nên phủ nhận cách xương hô của tiểu giác. Bây giờ nó còn nhỏ. Nếu như lão phu đoán không sai, chắc ngươi dùng tiên huyết để ấp nó nở ra. Như thế, nó coi ngươi là phụ thân cũng hợp tình hợp lý. Lôi cương nhìn về phía cự quy. Lập tức lại nhìn về phía tiểu giác. Nhất miệng cười nói tiểu giác. Ngươi hiểu những gì ta nói không N Tiểu giác kỹ kỹ kêu lên một tiếng Mà trong đầu lôi cương cũng vang lên tiếng đáp lại Lôi cương hít sâu mấy hơi Mỉm cười gật đầu với tiểu giác Lập tức nhìn về phía Cự quy lão nhân nói tiền bối Chỗ sâu nhất của phía tây có cái gì Tại sao các ngươi không thể ra khỏi phạm vi khu vực phía tây lôi cương nhìn xung quanh? Có thể thấy các thú vương khác đang quay vào. Ha ha, phía tây. Tuy rằng ta đã ngủ say rất lâu, thế nhưng ở đây không phải gọi là phía tây, mà là phạm vi của cây sinh mệnh. Chúng ta có được tu vi thú vương là đủ tư cách bước vào phạm vi của cây sinh mệnh. Ở trong này sẽ giúp ích rất lớn cho việc tu luyện của chúng ta T.T. hơn E Nhưng cây sinh mệnh cũng quy định không được rời khỏi phạm vi này Nếu không, lần sau đi đến sẽ bị cây sinh mệnh từ chối Cây sinh mệnh lôi cương hết sức kinh ngạc U -v M Cây sinh mệnh chính là đất mẹ của khu rừng này Chỉ với sự che chở của nàng mới có thể vượt qua trọng kiếp cuối cùng trở thành tiên thú cự quy nói đến cây sinh mệnh. Khuôn mặt liền có một sự kính trọng. Lôi cương có chút kinh ngạc. Hỏi vì sao chúng ta tiến vào khu vực phía tây nhưng không thấy cây sinh mệnh. Mà chỉ thấy một vùng hoang vu. cự quy lão nhân lập tức biến sắc. Thở dài chậm rãi nói Huy chao. Cây sinh mệnh hiện tại đã bị suy yếu. Hơn nữa, khí tức ngày càng mỏng manh, sợ rằng không bao lâu nữa sẽ biến mất. Trong đầu lôi cương hiện lên một ý nghĩ. Khuôn mặt ngưng trọng nói tiền bối. Chẳng hay cây sinh mệnh ở đâu lôi cương không khỏi nghĩ đến cây đại thụ ngất trời kia. Lẽ nào đó chính là cây sinh mệnh. Đúng như lời ngươi nói, nó nằm ở sâu trong khu vực phía Tây Cự quy lão nhân chần chờ một hồi, rồi chậm rãi nói Tiền bối Chẳng biết có thể đưa tiểu tử tiến vào sâu trong khu vực phía Tây được không Lôi Cương cố gắng không suy đoán Mà nói một cách chậm rãi Lôi Cương nghĩ tới việc cái cây to lớn kia sẽ giúp hắn cảm thụ được hệ một Hơn nữa tu vi còn có thể đạt tới cương vương. Lẽ nào? Ngoại vi của cây sinh mệnh có một tầm kết giới, người thường rất khó tiến vào cự quy lão nhân lắc đầu nói. Ngay lập tức ánh mắt ôn Hòa của lão nhìn về phía tiểu giác như không muốn đàm luận về vấn đề này nữa. Lôi cương lo lắng trong lòng nhưng cũng không miễn cưỡng. Tuy nhiên tiểu giác lại quay về phía lão nhân kêu kỹ kỹ liên tục. Một lúc sau, khuôn mặt lão nhân hơi động. Nhìn lôi cương nói đi thôi. Nếu tiểu giác muốn đi, lão phu sẽ mang người đi. Cũng đã lâu rồi chưa được nhìn thấy cây sinh mệnh. Lôi cương cảm thấy vui vẻ, nhìn về phía tiểu giác với ánh mắt khen ngợi. Rồi hắn lập tức nói tiền bối, vậy phía Tây có rất nhiều linh thú cấp bậc thú vương A khuôn mặt lôi cương đầy sự lo lắng. Lão nhân ông hòa cười nói có lão phu ở đây, bọn tiểu tử đó sẽ không lộn xộn đâu. Lúc này, lôi cương mới thở phào nhẹ nhõm. Cả ba người bay vào sâu trong khu vực phía Tây. Có cử quy lão nhân dẫn đầu, lôi cương mới dám phi hành ở đây. Quả nhiên, không lâu sau, hắn liền hiểu rõ câu nói kia của lão nhân. Lôi cương bay sau lão nhân có thể thấy được, thấy được mấy con thú vương đang nhìn hắn chầm chầm, thế nhưng cũng không làm gì cả. Càng đi sâu vào trong, lôi cương càng thấy sợ hãi. Ở đây thú vương sợ rằng không tới một nơn, gơn y y, thì phải đến 800 a. Cảnh tượng như vậy khiến hắn càng thêm tò mò cho đối với cây sinh mệnh. Cây sinh mệnh là thứ gì mà có thể dưỡng dục ra những linh thú kinh khủng như thế? Đám thú vương này phản phất như sợ hại khí tức của lão nhân nên không dám tới gần. Lôi cương không biết rằng bộ tộc cử quy có tuổi thọ rất dài, hơn nửa lực phòng ngự kinh người. Sợ rằng trong cấp vật thú vương là một loài đáng sợ Sau khi bay qua một vùng hoang vu Trước mặt liền xuất hiện một khu rừng già xanh tốt Ở bên ngoài khu rừng mọc toàn những cây đại thụ cao to Lôi cương vui mừng phát hiện ở chỗ sâu nhất của khu rừng Có một cái cây khổng lồ cao chọc trời Bay đến phía trên sông lâm Lôi cương cảm thấy một làng linh khí rất dày ập tới trước mặt Khiến cho tinh thần của hắn hết sức sản khoái Đầu óc minh mẫn Lôi cương vui mừng khi phát hiện Thì ra cương khí cùng với nội kình từ trong đang điền tới kinh mạch vận chuyển với tốc độ nhanh hơn vài lần Điều này khiến cho hắn thầm kinh ngạc Ngao ngao một thanh âm gầm gừ vang lên ở phía cuối chân trời Lôi cương kêu lên một tiếng đau đớn, khí huyết trong cơ thể dâng lên cổ họng khiến cho hắn vô cùng kinh hãi. Mà cự quy lão nhân cũng khẽ cao mày nói bọn người kia cũng vượt qua cửa thiên kiếp cuối cùng ư. Lôi cương hít sâu mấy hơi, thấp giọng nói tiền bối, đây là... Ha ha, trong mảnh rừng này không thiếu hạ phẩm tiên thú lục dai lão nhân nói hết sức chậm rãi. Mơ thanh có một chút bất đắc dĩ Lôi cương kinh hải Hạ phẩm tiên thú lục dai Đó là cùng cấp với đạo quân cương quân a, Mà tiểu giác nghi hoặc dò xét bốn phía Như muốn tìm tiên thú nào phát ra tiếng gào Bỗng nhiên tiểu giác nhìn xuống phía dưới Thân thể nhánh lên rồi biến mất Cự quy lão nhân run người Thấp giọng nói tiểu giác trở về thế nhưng tiểu giác dường như không nghe tiêu cứ thế biến mất chẳng biết đi đâu cự quy lão nhân biến sắc nhìn vào mắt lôi cương vội vàng nói tiểu tử nhanh gọi tiểu giác quay lại đi ở đây có những lão gia hỏi mà ta cũng không dám trêu chọc a lôi cương quấn lên nghĩ đến tiếng rít gào kinh khủng đó vội quát to tiểu giác Quay lại nhanh nhưng chẳng có tí hồi âm nào. Mà tiểu giác cũng biến mất. Hống hống một tiếng gầm ngừ phẫn nộ vang vọng khắp thiên địa khiến cho khu rừng đều rung chuyển. Lão nhân vội chuyển động, hạ thấp xuống hơn 10 thước, khuôn mặt trở nên ngưng trọng. Lôi cương thầm mắng tiểu giác gây rắc rối. Chợt, lôi cương cảm nhận được một thân hình to lớn đột nhiên xuất hiện. Hắn đảo mắt nhìn lại mà giật mình trong lòng cảm thấy kinh hãi. Kỹ kỹ tiểu giác đột nhiên xuất hiện trên vai lôi cương. Mà trong đầu hắn nghe được giọng nói của tiểu giác phụ thân. Tiểu giác muốn ăn tinh hạt của hắn. Lôi cương thiếu chút nữa rơi từ trên không xuống đất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 161 giao sát. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif chương 161 Giao sát Dịch me trai em Một con cự xà cao tới trăm trượng dáng hình to lớn xuất hiện làm lôi cương vô cùng kinh hãi Trên trán cự xà dễ nhiên có hai cái sừng nho nhỏ Mặc dù cự xà vô cùng đáng sợ thế nhưng điều thật sự không thể bỏ qua là ý nghĩa của hai cái sừng nhỏ cự xà không phải là rắn mà chính là giao long quả nhiên là có tiên thú a lôi cương u uh, vinh, quy quy uh, nâng, hơi run người lúc này lôi cương chỉ có thể nhìn về phía cự quy lão nhân khuôn mặt cự quy lão nhân vốn hồng hào đã chuyển thành hơi tái nhợt Đánh giá rồi nói động đến kẻ nào không động. Lại chọc tới người này trống ngực lôi cương cũng đập thình thịt. Mà tiểu giác cũng kêu lên liên tục dường như không biết rằng mình đã chọc tới một kẻ đáng sợ. Các ngươi đừng nhút nhích cự quy lão nhân thấp giọng nói. Lập tức bước ra phía trước một bước. Khí thế toàn thân phát ra bước lôi cương thoái lui vài trăm thước mới có thể ngừng lại. Mà lúc này, một làng khí thế khác ầm ầm bạo phát càng khủng khiếp hơn. Lôi cương thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhật nhìn con dao long biến mất trước mắt. Một lão hán trung niên vô cùng gầy gò xuất hiện ngay trước mặt cự quy lão nhân. Ánh mắt lão nhìn cự quy lão nhân chầm chầm tràn đầy ý khinh miệt Thế nào lão rùa đen kia Ngươi ý vào cái thân con rùa của ngươi để cho hậu bối đến khiêu khích Ta phải không gã trung niên Nam tử gầy gò vừa xuất hiện liền mở miệng nói Giao sát Tiểu giác sai khi mạo phạm đến ngươi Mong ngươi hãy thứ cho nó sát mặt cự quy lão nhân vẫn thản nhiên Hai mắt nhìn dao lông chầm chầm, miệng nói một cách chậm rãi. Hảo hảo, Giao lông nể mặt lão rùa đen ngươi. Thế nhưng, ngươi mang theo người tiến vào phạm vi của cây sinh mệnh là có ý gì? Lẽ nào ngươi coi chúng ta không có hay sao Giao sát thoáng liếc mắt lôi cương, lạnh lùng nói. Lôi cương bỗng cảm thấy khí huyết trong cơ thể nhộn nhạo. Không chịu được áp lực thổ ra một ngụm máu tươi. Trong lòng vạn phần khiếp sợ. Trong nháy mắt khi dao sát nhìn về phía hắn. Lôi cương phản phức cảm thấy một cổ cường khí mãnh liệt nặng tự núi Thái Sơn hướng về phía hắn. cự quy chậm rãi quay đầu đảo mắt thấy lôi cương phun máu. Nhớ mày thấp giọng nói dao sát. Ngươi có ý gì? Hờ... Cây sinh mệnh đâu phải là nơi con người bước chân đến. Bây giờ rút lui ta sẽ bỏ qua chuyện cũ. Bằng không thì giao sát lạnh luôn nói ánh mắt xuất hiện một thứ ý chí chiến đấu. Lão Phu chỉ là muốn mang hắn tới xem hình dạng hiện tại của cây sinh mệnh. Những năm gần đây cây sinh mệnh đã bắt đầu suy yếu rồi. Cự quy lão nhân chậm rãi nói trong lời nói ẩn chưa một ý chí quật cường. Cây sinh mệnh yếu đi, người liền mang con người đến là có thể trị bệnh cho nó sao? Hừ, cây sinh mệnh như thế này cũng bởi vì con người đã bước chân đến đây ánh mắt giao lông trầm xuống thấp giọng nói. Con người, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Cự quy lão nhân hơi biến sắc kinh nghi nói. Hừ, ngươi đúng là lão rùa đen cả ngày chỉ biết ngủ. Chính xác thì bao nhiêu năm rồi ta cũng không còn nhớ rõ nữa. Có một kẻ toàn thân tràn ngập khí tử vong xâm nhập phạm vi của cây sinh mệnh. Đoán biết được tinh túy của cây sinh mệnh có thể xóa được khí tử vong. Nhưng kết cục cây sinh mệnh lại phân thành hai nhốt người này lại. Cũng từ đó cây sinh mệnh bắt đầu yếu đi Những năm gần đây Người nọ lại càng cố gắng thoát khỏi sự giam cầm của cây sinh mệnh Làm cho sinh khí của cây sinh mệnh càng nhanh chóng giảm xuống Rất khó có thể nhốt người này lâu hơn được Sợ rằng đến khi người này thoát ra được Thì cũng chính là lúc khu rừng này bị hủy diệt Giao Long kể lại Lúc nói đến người nọ, nét mặt lão hiện lên vẻ sợ hãi, có thể thấy được người này quả thật là đáng sợ. Lôi cương tuy rằng đứng cách xa vài trăm thước, thế nhưng lại nghe rõ tiếng hai người đàm luận. Hắn cả kinh tự hỏi không biết người đó như thế nào. Trong nháy mắt, lôi cương nghĩ tới một huyền lão tiền bối, lẽ nào việc này có liên quan đến lão? Hơn nữa... Để làm cho hắn cảm nhận được lực thuộc tính một Nên lão mới bị cây sinh mệnh nhốt Lôi cương càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng Vù vù đúng lúc này Ở sâu bên trong đột nhiên truyền đến một cơn chấn động Giao sát cùng cự quy lão nhân đồng biến sắc Ngao Rống khu rừng rậm phía trước Trong nháy mắt liên tục vang lên tiếng rống Tiếng rứt gào tiếng ngâm nga Tất cả những âm thanh ấy phát ra khí thế khiến Lôi Cương cảm nhận được một áp lực không gì sánh bằng. Ngay lúc Lôi Cương còn đang kinh ngạc, Cự Quy lão nhân đột nhiên quay đầu nhìn Vân. "A. Mắt Lôi Cương, thấp giọng nói đi thôi. Cây sinh mệnh đã cho ngươi tiến vào sắc mặt Cự Quy lão nhân hơi có chút kinh ngạc. Nhìn đi nhìn lại lôi cương Mà giao sát cũng nhìn chầm chầm lôi cương Vẻ mặt như không thể tin nổi vào điều đó Chấn động kia đúng là do cây sinh mệnh tỏa ra Dĩ nhiên là để thông báo cho biết người này có thể đi vào Sao lại có chuyện như thế này? Bao nhiêu năm qua đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra à? Lôi cương cũng không thể giải thích được Ngay sau đó, lôi cương biến sắc khi thấy tiêu giác không còn hai bên vai. Lôi cương cả kinh. Thế nhưng nghĩ đến tung tức hữu dị của tiểu giác liền thoải mái. Chỉ mong tiểu giác đừng gặp phải lão quái vật là được. Đi thôi cự quy lão nhân thấp giọng nói. Lôi cương loán cái xuất hiện trước mặt cử quy lão nhân. Khi nhìn vào mắt giao sát. Sống lưng lôi cương lạnh toát càng không dám cùng giao sát đỏ mắt Hắn dường như thấy dao sát có một sự lạnh lung không gì sánh được Mới liếc qua một cái đã thấy trong lòng sợn cả gai ớt Đi thôi giao sát hừ lạnh một tiếng Rồi lướt về phía trước lôi cương cùng cự quy lão nhân bám theo ngay sau đó Dọc theo đường đi Lôi cương cảm nhận được phía dưới rừng rậm có hơn 10 cặp mắt đang nhìn chầm chầm vào mình Khiến cho hắn kinh hồn tán đảm Tiểu giác đâu trong đầu lôi cương đột nhiên vang lên tiếng cử quy lão nhân Lôi cương bất đắc dĩ lắc đầu truyền âm nói không biết đã chạy đi đâu Cử quy lão nhân nhìn quanh bốn phía một lúc sắc mặt khẽ biến không hỏi gì nữa Khoảng chừng một lúc sau đó ánh mắt lôi cương có một sự thán phục. Trước mặt hắn là một cây đại thụ khổng lồ, linh khí tỏa ra ngút trời. Lôi cương chỉ cảm thấy trong cơ thể mình cương khí cùng nội kình vận chuyển nhanh hơn mấy chục lần. Hơn nữa tốc độ tu luyện thần hồn của mình chỉ thế. Lôi cương thầm nghĩ. Nếu như có thể ở dưới cây đại thụ này tu luyện một năm Đủ để sánh với bên ngoài 50 năm Còn so với trung su dưới không biết là bao nhiêu năm Đột nhiên có một lớp kết giới ngăn cản ba người phi hàn Giao sát cùng cự quy lão nhân cùng nhìn về phía lôi cương nói ngươi có thể đi vào Còn chúng ta chỉ có thể đến chỗ này mà thôi lôi cương gật đầu ánh mắt phức tạp nhìn cử quy lão nhân. Sau đó, dưới ánh mắt âm lạnh của dao sát hắn đi vào bên trong kết giới thế mà không có một chút ngăn cản. Bước vào trong kết giới, lôi cương biến sắc. Cây đại thụ cao tới tận trời biến mất chỉ còn cái cây cao bằng một người. Lôi cương còn đang kinh nghi thì một thanh âm tan thương vô cùng chợt vang lên trong đầu, Con người, ngươi là phụ thân của tiểu giác sao? Lôi cương giật mình. Trước mặt đột nhiên hiện lên một người diện một ông hòa. Ánh mắt trong suốt với tóc bạc trắng. Nhưng vùng xung quanh lông mày hơi thơm. liếc mắt đánh giá lão nhân. Lôi cương cảm thấy trong cơ thể cương khí cùng nội kình đang vận hành với tốc độ nhanh hơn gấp 10 lần. Trên vai lão nhân là một tiểu tử có 5 màu ngồi xếp bằng Không phải tiểu giác thì còn là ai vào đây nữa Lôi cương cảm thấy thật bất đắc dĩ tiểu giác này quả thật ử dị không gì sánh được a Lôi cương bái kiến cây sinh mệnh tiền bối lôi cương cung kính nói Lôi cương làm sao có thể không đoán ra Ánh mắt trong veo không gì sánh được của lão nhân đó chính là của cây sinh mệnh biến hóa thành. Ha ha, không cần đa lễ, có được sự chấp nhận của tiểu giác thì ngươi cũng không phải là kẻ bình thường. Ha ha, nếu như lão phu suy đoán không nhầm, huyền một lão ma hắn đã tìm tới ngươi đúng không lão nhân mắt sáng như đuốt. Phản phước nhìn thấu tất cả, chậm rãi nói, Lôi cương nghĩ trong lòng một hồi huyền một lão ma Một huyền thượng nhân Lẽ nào đó là một huyền thượng nhân Lập tức lôi cương nói tiền bối Quả thực có một người tên một huyền thượng nhân tới tìm tiểu tử Nói là làm cho tiểu tử trong vòng 50 năm đạt đến cương vương Đồng thời có thể lĩnh ngộ được lực của hệ một uy chào, Xem ra hắn ta muốn được ăn cả ngã về không đây. Lão nhân thở dài. Con người có thể giúp lão nhân một chuyện không? Ánh mắt lão nhân đột nhiên trở lên kiên định nhìn Lôi Cương chậm rãi nói. Lôi Cương hơi chần chừ, sau đó nói không biết là. Lão phu nhìn ngươi thần hồn có ẩn chưa kim, Lôi, thổ, hỏa Long lực thuộc về bốn hệ. Mong rằng ngươi đến lúc đó có thể liều mình phá hủy thần hồn của huyền một lão ma Làm hắn hồn phi phách tán Lão nhân trầm giọng nói Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 162 huyền một lão ma Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 162 huyền một lão ma Dịch me trai em Lôi cương cảm thấy cả kinh Một huyền tiền bối không phải là người mình có thể nhìn thấu được Mà cây sinh mệnh dĩ nhiên cũng không thể phá hủy Chứ đừng nói là bản thân mình Lập tức lôi cương nói tiền bối Một huyền tiền bối rất mạnh Sợ rằng lôi cương không có tài cán đảm nhiệm được a. Ha ha cứ tu luyện thần hồn của ngươi cho tốt Đến lúc đó, dựa vào lực tứ hành long hẳn là không sai biệt lắm. Cứ theo như lời hắn nói, 50 năm còn lại có bao nhiêu năm lão nhân chậm rãi hỏi. Lôi cương trầm ngâm suy tính nửa khắc thời gian, nói còn trên dưới 30 năm. Ha ha, vậy là tốt rồi. Những năm gần đây, chỉ sợ hắn đã dành thời gian cho việc khác rồi. Cũng không có hơn người mấy. Định bụng được ăn cả ngã về không? Ngươi ở chỗ lão phu có thể giúp ngươi tăng tốc độ tu luyện. Đến lúc đó nếu có kém thì cũng không kém là bao. Hơn nữa, nếu như có thể phá hủy thần hồn của huyền một lão ma, lão phu sẽ cho ngươi một thứ thật tốt. Thế nào mơ thanh của lão nhân đầy sự tan thương thế nhưng như lời nói cũng khiến kẻ khác động tâm. Lôi cương trầm ngâm cũng không có để ý tới việc lão nhân nói đến điểm hấp dẫn. Lôi cương suy nghĩ tất cả rốt cuộc làm sao để giải quyết mọi sự. Trước không nói đến huyền một lão nhân này roi cuộc đã làm gì. Hơn nữa vì sao cây sinh mệnh lại mượn rừng rậm để che giấu tiên thú cấp vật kinh khủng như vậy. Lẽ nào bọn họ cũng không có cách nào đối chọi với huyền một lão nhân. Nếu là như vậy, huyền một lão nhân thực đáng sợ, Vậy chính bản thân mình có thể giúp được cái gì chứ? Theo lời lão nhân nói mà lôi cương nghe ra thì, Cho dù là đồng ý rồi, Sợ rằng đến lúc đó, Chính mình cũng là chính phần chết một phần sống. Cứ như vậy, lôi cương suy nghĩ cảm thấy chính mình vô cùng bất lợi. Nhưng lôi cương cũng biết, Nếu là đi giúp huyền một tiền bối Sợ rằng dù là thành công hay thất bại Kết cục chính mình vẫn là con đường chết Lão nhân cũng không có quấy rầy lôi cương suy nghĩ Chỉ nhìn lôi cương lặng lặng đợi Mà tiểu giác ngồi ở trên vai lão nhân Lại hết sức ngoan ngoãn quả nhiên là quá dị Lôi cương cắn răng thân thể hơi run, Hắn biết Bản thân mình thật ra chỉ là thân cá thịt. Mặc kệ là lão nhân này hay là huyền một lão nhân, thì mình cũng đều chỉ là một quân cờ. Đã là như vậy, thì cứ theo như lời lão nhân nói, ở chỗ này tu luyện. Có lẽ trong 30 năm, bản thân có hy vọng đột phá được cương vương. Đến lúc đó có thể có được 4 phần cuối trong ngũ hành thể tu. Lập tức lôi cương ngưng thần Ngẫm đầu nhìn về phía lão nhân Vẽ mặt bình thản Nghĩ xong rồi thanh âm của lão nhân vô cùng ôn hòa Phản phát cũng không lo lắng đến quyết định của lôi cương Tiểu giác cũng nhìn lôi cương Không rõ suy nghĩ cái gì Lôi cương gật đầu Chậm rãi nói tiền bối không biết Vậy một huyền Vậy huyền một lão ma kia rốt cuộc là nhân vật ra sao? Khuôn mặt lão nhân nhất thời hiện lên một tia vui mừng. Lôi cương hỏi như vậy. Lão nhân làm sao không đoán ra quyết định của lôi cương? Lập tức, vùng xung quanh lông mày lão nhân hơi nhíu lại. Thở dài nói chuyện về huyền một lão ma này đã là chuyện từ hơn 10 vạn năm về trước. Lúc đó tu vi huyền một lão ma cao kinh khủng, sợ rằng đã đạt được đến mức đạo tiên. Lúc đó, khi hắn chạy trốn tới bên trong người ta, cả thần hồn đều mang theo tử khí, chỉ sợ là do pháp thuật nghiệp thiên gây ra. Cuối cùng, hắn liền muốn dùng hết lực sinh mệnh của lão phu để bỏ đi tử khí trên người. Sợ dĩ những năm gần đây, Tuy rằng hắn rất mạnh, thế nhưng Lão Phu cũng không phải ngồi không. Liền cùng hắn rằng co cho tới hôm nay, mấy vạn năm trước, Lão Phu bị trúng tử khí của hắn mà phải phân ra một bộ phận giam cầm hắn. Nhưng chỉ có thể vây khốn hắn một thời gian a. Vì vậy huyền một lão ma luôn tìm kiếm người có khả năng cảm thụ thuộc tính một trong trời đất. Đến lúc đó, đợi thời điểm hắn thoát khỏi sự giam cầm của lão phu, muốn nhờ ngươi tới hấp thu hết công lực thuần mục của lão phu, nhờ đó có thể triệt để phá đi cấm chế của lão phu. Cuối cùng trực tiếp phản công thôn tính lão phu, lôi cương trong lòng khẽ động huyền một lão ma có thật lợi hại như vậy. Nếu vậy tại sao cây sinh mệnh không mượn tiên thú trợ lực trực tiếp chém giết huyền một lão nhân? Lôi cương thầm nghĩ, lập tức hỏi vì sao tiền bối người không mượn lực của tiên thú? Bọn họ so với ta đều mạnh hơn rất nhiều. Khuôn mặt lão nhân càng lộ thêm tươi cười. Lão nhìn chăm chú vào hai mắt lôi cương, chậm rãi nói thần hồn của linh thú tiên thú đều rất yếu ớt. Sợ rằng không chịu nổi một kích của huyền một lão ma Mà thần hồn của ngươi cũng là loại quái dị bậc nhất lão phu từng gặp qua trong những năm gần đây Vốn dĩ lão phu chỉ là muốn kiếm phụ thân tiểu giác Nhưng sau khi thấy thần hồn của ngươi mới có ý định này Lôi cương gật đầu, nói tiền bối, lôi cương tất nhiên sẽ làm hết sức Hảo hảo hảo lão nhân nghe vậy cười nói Trong lời nói cũng thầm mang ý xúc động. Thấp giọng nói cho dù có thành công hay không thì ngày sau cũng sẽ mang lại cho ngươi không phải ít lợi ích. Lợi ích? Không hiểu Tiền Bối nói là lợi ích gì, Lôi Cương có chút động tâm. Nếu đã nói rõ ra như vậy, lúc này cũng là thời điểm bàn luận về điều kiện. Ha ha, không thể nói, không thể nói. Nhưng Ngươi chắc chắn sẽ hài lòng lão nhân chậm rãi cười nói Liền sau đó Vỗ vỗ tiểu giác nói tiểu tử Tiểu giác ngày sau được đào tạo nhiều hơn Sẽ trở thành trợ thủ đắc lực nhất của ngươi lão nhân chậm rãi nói Khuôn mặt cũng ngầm mang theo vẻ thần bí Liền đó nói tiểu tử Chịu khó tu luyện Tuy rằng lão phu đã phân thành hai thế nhưng lực sinh mệnh này đủ để tốc độ tu luyện của ngươi cao hơn gấp 10 lần. Nhưng trong mấy năm này tốt nhất ngươi nên tu luyện thần hồn nếu không đến lúc đó. Lời lão nhân nói khiến lôi cương như bị dội một gáo nước lạnh. Lúc trước hắn muốn nhờ đến linh khí của cây sinh mệnh để tăng cường tu vi thì bây giờ cũng phải tìm cách giữ lấy đường lui. Lôi cương cũng không muốn bao năm tu luyện Nhưng rồi cuối cùng lại là chết không nhắm mắt Úi chào Đã là như vậy Thì chính mình hãy tu luyện thần hồn Coi như là cấp chính mình một tấm bảo mệnh hộ thân Thế nhưng nếu gặp phải người tà đạo Cũng không phải không có điểm e ngại Shop huy hạ quyết tâm Cùng lão nhân đàm luận một phen Lôi cương liền bế quan tụ luyện ngay tại cây đại thụ cao vúc tầm mây này. Trước tiên, Lôi cương cũng không có tu luyện thần hồn, Mà là chuẩn bị tu luyện đột phá thiên gia nhằm đạt tới thể vương. Tại đây là nơi tu luyện không gì sánh được, Sợ rằng cũng không cần đến bao nhiêu thời gian. Thời gian chậm rãi trôi qua, Bên dưới cây sinh mệnh với linh khí dày đặc tu vi của lôi cương nhanh chóng tăng cao. Mười năm trong nháy mắt trôi qua, lôi cương rồng rã tu luyện bên dưới cây sinh mệnh. Ở nơi này tu luyện đủ để sánh với trăm năm khổ luyện trên huyết ngục A. Hôm nay, lôi cương đột nhiên mở to hai mắt, kinh ngạc kiểm tra chính mình rồi lẫm bẩm nói chuyện gì xảy ra. Chính mình rõ ràng đã đột phá thiên giai đạt được cương vương hoàng giai Vì sao cũng không có độ kiếp Cũng không có thiên lôi lôi cương ngẫm đầu nhìn trời sao xa vạn dặm Nội tâm vô cùng phức tạp Mình không hề độ kiếp đã đột phá Ngay lúc lôi cương đang suy tư bỗng nhiên cảm giác được trong đầu vang lên tiếng nổ Vô số sa văn tự cổ đại mạnh mẽ xâm nhập trong đầu lôi cương khiến cho miệng hắn trào máu tươi Sắc mặt tái lại té xỉu Không biết qua bao lâu Lôi cương đột nhiên tỉnh lại Mở hai mắt Nhưng phát hiện mình bị bao vây bởi một thế giới chỉ có ba màu Hồng Nâu Vàng Ba loại màu sắc tạo nên thế giới Ngay lúc lôi cương còn đang kinh ngạc Đột nhiên một câu nói làm lôi cương chấn động Quả nhiên không làm lão phu thất vọng Ngươi đúng là có thể đạt được tới cảnh giới thể vương Một âm thanh vô cùng hồn hậu vang lên Khiến cho nội tâm lôi cương ầm ầm chấn động Cả đời lôi cương không thể quên được thanh âm này Nếu như không có người này Chính mình sợ rằng chính mình vẫn chỉ là một tên đệ tử tầm thường trên kiếm đỉnh môn. Thậm chí còn không được a Tiền bối là người đúng không? Lôi cương rung rẩy nói. Ha ha, ngươi nói rất đúng. Hài tử từ hôm nay ngươi là truyền nhân mấy đời của ta, chịu khó tìm hiểu cặn kẻ bốn phần. Nhớ kỹ Nếu như chưa đạt được hết phần thứ tư thì không nên để lộ ngươi là đệ tử của ta thanh âm phát ra tuy to nhưng không thấy thân ảnh. Lôi cương nhưng là một người hài tử giống nhau cung kính nghe từng lời thanh âm đó nói. Phần đầu của bộ thứ hai, đó là bắt đầu lĩnh ngộ lực ngũ hành ẩn giấu trong đất trời để cho ta sử dụng. Sau đó cường hóa chính bản thân mình từ đó tạo ra một thân thể ngũ hành. Có đủ lực lượng của ngũ hành trong trời đất. Có như vậy, ngươi có thể đánh tới tầm thứ 5 A thanh ôm chậm rãi vang lên. Lôi cương kinh ngạc đem chính mình luyện thành thân thể ngũ hành. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 163 Thái Huyền. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 163 Thái Huyền Dịch me trai em Phần thứ hai của ngũ hành thể tu đó là cảm thụ sức mạnh của ngũ hành trong trời đất Mà phần thứ ba là lĩnh ngộ ngũ hành trong trời đất để biến thành sự sử dụng của bản thân Phần thứ tư chính là chuyển hóa ngũ hành để đạt được long lực Cuối cùng đó là dung hợp ngũ hành long lực tạo thành sức mạnh tối cao. Lôi cương chìm đắm trong bốn phần của ngũ hành thể tu. Tuy rằng lúc này lôi cương cũng không thể lĩnh ngộ hay tu luyện. Thế nhưng lúc này lôi cương mới chỉ luyện qua một lần. Ít hôm nữa sau khi thực sự dùng mới có thể hoàn toàn lĩnh ngộ hết. Quan trọng hơn là Lúc này lôi cương bị vây khốn trong không gian ý niệm to lớn a Thời gian không ngừng trôi qua Không gian ba màu nơi lôi cương đứng dĩ nhiên nhiên dần trở nên mỏng hơn Cuối cùng Toàn bộ không gian ngưng tụ thành ba hạt châu Mỗi hạt châu to bằng ngón tay cái Chậm rãi trôi nổi ở trước mặt lôi cương Lúc lôi cương tỉnh lại Phát hiện xung quanh mình có sự thay đổi Đang kinh nghi định hỏi Trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm đồ nhi Tu luyện ngũ hành thể tu cho tốt Sợ rằng trong thế gian này cũng chỉ có một mình Ngươi tu luyện hoàn chỉnh ngũ hành thể tu Trước đây Ngươi cũng thấy đấy Vi sư bị nhốt ở nơi không gian tứ sắc Vì bốn con long luyện hóa Vi sư đã chống đỡ không biết bao lâu Nhớ kỹ Chỉ khi nào ngươi đạt được đến tầm thứ tư Mới có thể chính mình tạo ra lông lực thực sự của ngươi Mới có thể thể hiện hết ngũ hành thể tu ngươi đã tu luyện Đồ nhi Con đường tu lơn U U I E Nơn Còn dài, xa xôi không gì sánh được, lại vô cùng gian khổ và cô độc. Vi sư không mong ngươi có thể đạt được đỉnh cao trong truyền thuyết. Ngươi có thể truyền ngũ hành thể tu tiếp thì truyền. Hãy nhớ kỹ một người tên Đạo hư Cho dù ngươi có trở nên mạnh đến cỡ nào, đến lúc chưa hoàn toàn khống chế được long lực ngũ hành. Ngươi nhất định không nên chọc tức hắn. Đồ nhi, vi sư kiểm tra phát hiện trong cơ thể ngươi ẩn chứa tứ hành tứ hạnh long lực lôi kim, thổ, hỏa. Lôi tuy rằng không nằm trong ngũ hành cũng vượt qua ngũ hành. Nếu vi sư suy đoán không sai thì này long lực đó là do ngươi trong lúc vô ý xâm nhập vào ý niệm không gian của đạo hư, giữ lại trong thần hồn của ngươi. Ha ha! Chuyện này với ngươi có thể nói là rất tốt. Hãy tận lực cùng bọn chúng giao lưu. Long lực khả dĩ tự chuyển biến từ dạng giản đơn biến thành dạng phức tạp. Lúc này thành tựu ngươi đạt được cùng đạo hư không có bất cứ điểm gì liên quan. Tuy rằng lúc này cũng chưa phải hoàn chỉnh. Nhưng ngươi chịu khó bồi dưỡng cho tốt. Đến lúc đó, Đối với việc tu luyện của ngươi chắc chắn hữu ích a Hơn nữa, điểm tốt còn không phải chỉ có như thế Cụ thể có cái gì cứ để ngươi tự mình nghiên cứu Bất quá, lúc này ngươi cũng chưa có khả năng khống chế Từ giờ cho đến lúc đạt đến thể tiên không nên sử dụng chúng Trên thể vương được chia ra làm thể quân, thể hoàng, thể đế, thể tiên, thể thánh, thể thần Ngũ hành thể tu phần thứ hai gồm có thể quân, thể hoàng, và lĩnh ngộ năng lực ngũ hành trong thiên địa, Mà phần thứ ba gồm thể đế, thể tiên. Đó là lĩnh ngộ áo nghĩa ngũ hành trong thiên địa, Thậm chí dùng chính bản thân mình để chứa đựng. Phần thứ tư gồm thể thánh, thể thần Biến áo nghĩa ngũ hành thăng hoa nhằm có được long lực, ngươi phải ghi nhớ cho kỹ. Thể thần cũng chi làm nhất hành thể thần, nhị hành thể thần cho đến ngũ hành thể thần. Trước đây vi sư từng đạt đến cảnh giới tam hành thể thần, đã lĩnh ngộ được họ, thổ, một tam hệ long lực. Hãy chăm chỉ tu luyện, chỉ mong đem ngũ hành thể tu truyền cho đời sau. Toàn bộ tu vi còn lại của vi sư ngưng tụ thành ba hạt châu. Nếu không tới thời khắc sinh tử, không nên bóp nát. Ba hạt châu chỉ có thể cứu ngươi ba lần. Mà còn lại, cũng cần phải nhờ đến chính bản thân ngươi. Phải tránh. Nhớ kỹ tên của vi sư là Thái Huyền. Thanh âm bí ẩn mang theo cảm giác tan thương vô cùng tận một đời cường giả lúc đó mới ngã xuống a thanh âm vẫn vang vọng trong đầu lôi cương chậm rãi biến mất trong lòng lôi cương xuất hiện một phần cảm giác bi thương lôi cương đã hiểu rõ sư tôn thái huyền đã là người thiên cổ thái huyền đạo hư lôi cương đem những cái tên này chôn giấu sâu trong lòng lôi cương chậm rãi mở mắt ánh mắt của hắn có cơn Hân, Ú, uh, Vinh, Quy, Quy, t gì đó buồn bã. Lôi cương để cho thần thức chui vào trong đan điền. Thấy được ba hạt châu sắc hồng. Nâu, vàng trôi lơ lửng bên trong cơ thể mình. Lôi cương biết, ba loại màu đó ứng với tam hệ mà sư tôn Thái Huyền đã lĩnh ngộ được. Liền sau đó lôi cương tự ổn định chính mình, nhưng là có chút nghi hoặc Sư Tôn nói trong thể mình ẩn chứa lông lực của đạo hư. Nhưng cũng không phải. Cụ thể là cái gì? Xem ra chính bản thân mình cũng muốn nghiên cứu. Nhưng lại phải đợi đến khi đạt tới cảnh giới thể tiên mới có thể sử dụng. Thể tiên. Lôi cương suy nghĩ một chút mà cảm giác như có hòn đá đang đè nặng trong lồng ngực. Lôi cương nhìn bốn phía. Rồi ngồi xếp bằng nhắm mắt tu luyện lần thứ hai Út này lôi cương đang tu luyện chính là thần hồn Đoạt hồn đạo pháp của lôi cương đã đạt đến mức cao nhất của an hồn Chỉ cần vượt tới tầm thứ ba hồn khiếu Có lẽ thần hồn của hắn sẽ mạnh lên không ít Ngồi dưới cây sinh mệnh tốc độ tu luyện có thể nói tăng vượt bập Trong nháy mắt 10 năm lại đã trôi qua Trong suốt thời gian đó, lôi cương chỉ tỉnh lại một lần, chính là bị tiểu giác đánh thức. Tiểu giác kỹ kỹ kêu nhất đại thông, nói là muốn lôi cương được tu luyện cho tốt, cuối cùng lại biến mất không để lại dấu vết. Hôm nay, đang điền lôi cương đột nhiên nảy sinh một sự dao động. Một quả cầu to bằng nắm tay có bốn con tiểu lông cuốn quanh từ bụng lôi cương bay ra. Bên trong quả cầu này thấp thoáng có thể thấy được một bóng người, nhưng vô cùng mở ảo, cũng giống như chưa có thành hình. Mấy con tiểu lông bay lượng xung quanh quả cầu mấy canh giờ rồi mới trở lại trong bụng lôi cương. Lúc này, lôi cương mở to hai mắt. Sắc mặt có chút tái nhật ớ trọc khí khí bẩn ra khỏi miệng Khó miệng hơi nhếch lên Lẩm bẩm nói không hổ là cây sinh mệnh Có thể khiến mình đạt đến cảnh giới hồn khiếu Quả đúng vậy, quả cầu ánh sáng vừa rồi chính là thần hồn của lôi cương Vào thời điểm đạt đến tầm thứ ba hồn khiếu Lôi cương dĩ nhiên có thể ở bên ngoài mấy canh giờ đã là giới hạn lớn nhất Hơi cảm tháng chút, lần thứ hai lôi cương nhắm hai mắt lại, sau nửa canh giờ, lại ép thần hồn xuất ra như trước. Cứ như vậy, lôi cương không ngừng phóng xuất thần hồn. Mỗi lần không chịu được phải thu hồi. Sau khi tỉnh tọa khôi phục lại bắt đầu phóng xuất, thời gian thần hồn của lôi cương ở bên ngoài dần dần càng ngày càng lâu. Từ 3 tiếng đến một ngày đêm Thậm chí còn đến tận 10 ngày Nhưng lần đầu lôi cương trải qua 10 ngày Thời điểm thần hồn trở lại Lôi cương ngã bệnh nặng một thời gian Lôi cương đạt đến tu vi này Hầu như cơ thể đã không còn có thể nhiễm bệnh Thế nhưng chẳng hiểu vì sao tròn 1 tháng trong người cứ khó chịu không ngớt tuy rằng như vậy lôi cương cũng không hề bỏ cuộc thân thể vừa hồi phục lôi cương lần thứ hai phóng xuất thần hồn lôi cương phát hiện thần hồn của mình ở bên dưới cây sinh mệnh càng tu luyện càng thêm mạnh mẽ đây cũng là nguyên nhân chủ yếu lôi cương luyện đi luyện lại lúc này một quả cầu to bằng nắm tay người đang ở trên đỉnh đầu lôi cương Quan sát tỉ mỉ quả cầu mà mơ hồ cũng có nét giống lôi cương. Hơn nửa bốn con tiểu long leo lên trên người Hà Nhi. Có một vẻ thần bí vô cùng. Bỗng nhiên, từ trong quả cầu màu tím sắc trắng, hai tia sáng bắn ra. Mơ hồ có thể thấy được Hà Nhi bỗng nhiên mở to hai mắt. Tê tê Hà Nhi đột nhiên kêu lên mấy tiếng. Toàn bộ quan đoàn trong nháy mắt phình to lên Cuối cùng hóa thành một người nhỏ thó cao bốn thước Có điều hình dáng người này vô cùng giống lôi cương Bốn con tiểu lông với bốn màu khác nhau cuốn quanh thân mình nó Nó mở hai mắt như có thể nhìn thấu tất cả Hát người nhỏ thó đột nhiên khẽ quát lên một tiếng Thân thể trong nháy mắt biến hóa lần thứ hai Hóa thành một đám mây tím nhạt. Đám mây hiện ra bốn phía. Cuối cùng bao phủ chung quanh trong chu vi 50 thước. Những nơi bị đám mây phủ kín, Không ngừng truyền ra tiếng gào khóc thảm thiết. Phản phức có tiếng ngàn vạn con ửu đang quát tháo. Không khí âm trầm u ám. Khiến kẻ khác phải sợn cả gai ớt. Bỗng nhiên toàn bộ luồng mây màu tím nhạt chuyển đến tập trung quanh bụng lôi cương. Sau nửa ngày, lôi cương mở hai mắt, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Sau khi huyết sâu mấy ngụm lãnh khí sắc mặt hắn hơi có hồi phục. Chuyện gì vừa xảy ra? Chính mình vì sao lại vừa muốn nhìn thấy máu trong lòng lôi cương cả kinh? Chẳng lẽ là đoạt hồn đạo Pháp rốt cuộc sẽ phải lấy máu kẻ khác Cũng may xung quanh không có người Nếu không phải vậy Lôi cương sợ rằng bản thân nhịn không nổi Trực tiếp đoạt thần hồn bọn họ Lôi cương thầm than xem ra ngày sau có lẽ phải cẩn thận sử dụng đoạt hồn đạo Pháp này nếu không Có lẽ chính mình cuối cùng sẽ trở thành kẻ tà đạo Đó là điều người luyện võ nhất định không thể tha thứ A Sau khi lôi cương khôi phục Liền lần thứ hai chìm vào tu luyện Quả cầu sắc tím nhạt chậm rãi Từ trong bụng lôi cương bay ra Tụ lại trên đỉnh đầu lôi cương Rồi ngồi xuống dáng vẻ dĩ nhiên là tiến vào tu luyện Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 164 chuẩn bị. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 164 chuẩn bị. Dịch me trai em. Thần thức lôi cương chìm vào trong thần hồn. Tuy rằng biết đoạt hồn đạo pháp vô cùng tàn nhẫn. Thậm chí là hung tàn trực tiếp nuốt thần hồn của con người, thậm chí nếu có thể còn nuốt luôn thần hồn của bản thể. Thế nhưng, lôi cương như trước chú tâm tu luyện. Lúc này lôi cương không còn có lựa chọn nào khác, điều gì cũng không thể thay đổi quyết định của hắn. Lôi cương thầm nghĩ một bước một bước tăng cường sức mạnh thần hồn, sau đó mới có thể theo lời của cây sinh mệnh. Có khả năng bảo vệ chính mình. Có vật gì còn quý giá hơn sinh mệnh. Cứ cho là tà pháp. Bản thân mình cũng phải tu luyện a. Lôi cương trong lòng thầm nói. Không lâu sau. Thần hồn ngồi xếp bằng trên đỉnh của lôi cương. Từ từ biến đổi. Dường như có thể thấy được hình dạng dần trở nên rõ ràng. Lại không ngừng lớn lên. Sau đó khôi phục lại dáng vẽ to bằng cỡ bàn tay. Có điều bên cạnh dáng vẽ không còn mơ hồ nữa mà có màu sắc rõ ràng. Phản phức cùng thể anh lôi cương giống nhau. Chỉ khác là màu sắc của thần hồn là đạm tử sắc tím nhạt. Tử Kim Hoàng Hồng Bốn con tiểu long bốn màu khác nhau cuốn lấy hai tay cùng hai chân của bóng người nhỏ đó Đột nhiên Cái bóng nhỏ bé màu tím mở mắt Chậm rãi nhẹ nhàng hạ xuống Đứng ở trước mặt lôi cương Tỉ mị đánh giá Cuối cùng Khó miệng khẽ nhếch lên Hai mắt nhìn về phía bầu trời Cái miệng nhỏ nhắn hơi mở Hút lấy một hơi thật sâu. Bỗng nhiên toàn bộ không gian xung quanh đang tràn ngập linh khí hệ một cuồn cuộn tập trung quanh cái bóng người bé nhỏ. Bụng của nó hơi phình lên, lập tức lại bay lên đỉnh đầu lôi cương tiếp tục tu luyện. Liên tục vài lần như vậy, mà kích cỡ của nó từ lúc bằng nắm tay dần dần thành cỡ một đứa bé. Toàn thân cũng tỏa ra khí tức mạnh mẽ hơn. Ngày hôm đó, thần hồn sau khi hút linh khí hệ một do cây sinh mệnh tỏa ra, liền chui vào trong bụng. Lôi cương chậm rãi mở hai mắt, thở hắt ra. Linh khí hệ một dày đặt trong cơ thể lôi cương cũng theo đó phun ra. Lôi cương lẩm bẩm nói vậy đó là linh khí hệ một sao. Những năm gần đây, Lôi Cương vẫn thử cảm thụ linh khí hệ một của trời đất. Dần dần, Lôi Cương đối với ngũ hành trong tự nhiên có sự lý giải riêng. Lôi Cương hiểu được tại nơi linh khí tràn ngập đầy sự sống này. Vạn vật có thể sinh trưởng, toát ra sức sống. Lôi Cương suy đoán đó là linh khí tính một. Mà cây sinh mệnh cũng có cội nguồn là linh khí tính một. Vì sao cây sinh mệnh có thể tỏa ra lớp linh khí hệ một dày đặc như vậy? Trong đầu lôi cương đột nhiên lón lên một tia sáng. Thế nhưng lại không nắm bắt được. Lôi cương trầm tư một lát rồi bỏ qua. Chính mình đã có thể cảm thụ linh khí tính mục như vậy là cũng đã hoàn thành điều kiện của một huyền thượng nhân. Lúc này cần tiếp tục tu luyện thần hồn, đến lúc đó sát suốt thắng sẽ cao hơn nữa a Thời gian thấm thoát trôi qua, lôi cương hoàn toàn chìm vào việc tu luyện khổ cực.